Thêm nữa, ấy, tôi đây hồi nhỏ đã sống ở ven biển rồi Chuyện dưới biển không đùa được đâu Không chỉ còn đi tìm âm hỏa với chẳng âm yếc gì nữa Biển lớn mênh mồng Chẳng có đường có lối tìm đếch sao được đây Cũng mày là anh nhất tỉnh táo Trước ánh mắt uy hiếp của cô Sơ ly Dương ấy Vẫn ông dùng nhàn nhã mà kiên định giữ vững nguyên tắc Không nhận lời ông ta Tuyệt Béo cũng nói Từ lạnh nhất này Tôi tưởng với tinh khí xưa này đây của cậu ấy cậu xem nhận lời ngay cơ. Vừa nãy uổng công tôi lo suốt cả vó, mồ hôi ướt sũng cả gan bản chân bàn tay rồi này. Con điều ấy, thằng nhãi dành nhà cậu cũng thật không đơn giản. Cứ mặt dày mày dạn trơ chơ ra, tôi tưởng cậu chí công vô tư lắm, ai rè lòng giường cũng không nhỏ chút nào nhỉ. Tôi nói, các cậu cũng đừng làm nhạt nữa, cái gì mà chí công vô tư hả? Bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn còn để tôi phải dạy à? Một nửa chữ công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 Trực tiếp hỏi luôn chuyện đi biển Lao ta quả nhiên ứng đáp trôi như cháo chảy Tưởng gì chứ mình thúc này Lờ đời chạy tàu rồi Chuyện trên biển tôi nắm rõ như lòng bàn tay Các cậu không tin cứ thử đi mà hỏi mà xem Đám thương nhân hải tặc ở mạng Nam Dương Hãy nhắc đến lôi hiển minh Đèo dương ngón tay cai lên khen không ngất miệng Mấy cây trò như nhận biết đó tín phong Bơi lội do địa hình đáy biển Lao thủy thụ giả này Đều thạo lâm nệ Tội chan chẳng buồn nghe Lão già thổi kèn khen lấy Ngắt lời hỏi luôn Xem lão có biết chuyện vùng biển vực xoáy sàn hồ có âm hỏa hay không Minh túc nghe đến đây Đàng đắc ý bóng tịt ngóm Cơ mặt thoát cứng đờ, Ánh mắt thất thần một lúc lâu Trong khoái khắc ấy Lão tựa như thấy lại cái thời chạy thuyền Ở vực xoáy sàn hồ Từng gặp phải chuyện cực kỳ khủng khiếp